từ một người tên là Hương Trần vì không có lời nhắn cho nên Việt Thảo cũng không biết là uh, già trẻ lớn bé không biết người này đáng tuổi cô chú mình hay anh chị mình hay là em mình hay là cháu mình nhưng mà Hương Trần đã gửi support cho kênh youtube của Việt Thảo một trăm usd tức là một trăm đô la xin được cảm ơn Hương Trần cũng như cảm ơn uh, các bạn đã đo này cho kênh YouTube Việt Thảo trước đây xin được cảm ơn rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện bình lệ lần thứ một nghìn bốn trăm hai mươi chín và đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm sáu mươi chín bao gồm tám câu chuyện ma ngắn của một người mang tình dương. bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên bức thư đề ngày năm tháng một của năm hai nghìn không trăm hai mươi nội dung bức thư và những câu chuyện như sau dạ con chào chú Việt Thảo con là Dương từng gửi cho chú một email và được đã được chú kể ở kỳ ba trăm sáu mươi sáu ạ trước hết cho con xin phép được chúc chú Thảo cùng toàn thể anh chị em cô chú bác đang đồng hành cùng kênh MC Việt Thảo nhiều sức khỏe an yên trong cuộc sống Này con xin phép gửi thêm email này cho chú để đóng góp thêm vài câu chuyện mà chính con và những người bạn của con đã từng chứng kiến. Và cũng như lần trước, con cam kết những câu chuyện của con đều là những câu chuyện có thật và chưa từng được đăng lên bất cứ diễn đàn nào. Con xin phép được xưng là tôi cho chú Thảo dễ kể ạ. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này liên quan đến cái tiếng bước chân lên trên cầu thang. Câu chuyện này xảy ra khi tôi còn làm ở một công ty cũ. Vào một ngày làm việc sau 5 giờ chiều khi mọi người đã về hết rồi, thì tôi có cùng với vài người rủ nhau đi ra quán nhậu uống vài chai bia. Khi đó thì tôi bỏ xe máy tôi lại công ty. Anh em cùng đi xe ô tô ra quán nhậu. Sau khi nhậu xong thì cũng đã khoảng 11 giờ khuya, những người bạn đưa tôi về công ty để lấy xe. Khi đó thì tôi có giữ chìa khóa của công ty. Khi về đến công ty tôi có suy nghĩ. Một phần tôi uống đã nhiều. Và một phần thì trời cũng đã khuya rồi nên tôi quyết định ngủ lại công ty sáng sẽ về sớm. Vậy là đêm đó tôi ngủ lại công ty. Tôi chọn cái bộ sofa ở tầng lẫn công ty để mà dựa lưng ngủ. Lúc đó thì trong công ty chỉ có một mình tôi không hề có ai khác nữa. Khi nằm ngủ đến hơn một giờ sáng, tôi chật chật mình thức dậy vì có tiếng bước chân từ ở dưới tầng trệt lên. Cái tiếng bước chân rất chậm, nó giống như là có ai đó lần dò từng bước, đi nhẹ nhẹ, nhưng mà vẫn còn gây ra tiếng động. Tôi im lặng lắng nghe, rồi suy nghĩ. Công ty chỉ có một mình mình, đâu có ai khác. Mà sao lại nghe tiếng bước chân được? Hay có thể nào là ăn trộm hay chăng? Tôi nằm suy nghĩ một lát, mọi thứ vẫn im lặng, chứ không còn tiếng bước chân nữa. Thế là tôi lại nằm ngủ tiếp. Vừa nằm không bao lâu, tôi lại nghe tiếng bước chân nữa. Nhưng lần này, tiếng bước chân mạnh hơn và vang lớn hơn. Nghe tiếng cộp cộp, nó giống như là tiếng bước chân của một người nào đó mang đôi giày bốt lộ xô hay giày đế cứng dày. tôi tập trung nghe một hồi, thì nó lại im lặng trở lại. vậy là tôi ngủ tiếp cho đến hơn năm giờ sáng. tôi lấy xe ra về. câu chuyện đầu tiên chỉ có hiện tượng bước chân lên cầu thang và với những cái tiếng bước chân khác nhau. ngoài ra tôi chưa hề thấy bất cứ điều gì khác nữa. Còn đây là câu chuyện mà có liên quan đến ma đè, mà có một điều hai người ở khác phòng mà ma đè giống hệt như nhau là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện